Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 420, trùng tộc chi chiến, hồng hoang đại địa, minh mông vư không. Nơi này tràn ngập huyết vũ, nơi này chảy xuôi huyết hà, vô tận thây thảm mà bi trắng. Nhân tộc cùng yêu tộc đều không có sai, chủng tộc chi chiến vốn là không có đúng sai. Bất quá tàn khốc nhất chính là chủng tộc chi chiến, mỗi một cái nhân tộc đều đang điên cuồng chém giết yêu tộc, mà mỗi một cái yêu tộc cũng đều tại vô tình cắn xé xé nát nhân tộc, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân tộc cùng yêu tộc chết đi, toàn bộ chiến trường phảng phất một mảnh tu la địa ngục, mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất đều mai táng vô số tính mệnh. giết. Nhốm máu đại địa thi cốt như núi, từng cơn sóng liên tiếp công kích giống như là biển gầm, vĩnh viễn không dứt, toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là vẫn lạc, như là chư thần hoàng hôn tử vong là vĩnh hằng chủ đề. Chiến trường vô cùng thảm liệt, nhưng không chú ý tới, mỗi một cái nhân tộc tử vong thời điểm trong thức hải nguyên thần liền sẽ vỡ nát, xuất hiện linh hồn liền sẽ bị một đạo vạn vẻo quang mang lấy đi. Nhục thể của bọn hắn thì là rơi xuống đại địa, máu tươi dung hợp đại địa, nhưng là chỉ chốc lát liền sẽ hóa thành hư vô. Bởi vì cái gọi là bụi về với bụi, đất về với đất. Vu tộc huyết nhục từ đầu đến cuối đối với Hồng Hoang đại địa chính là một loại hoàn mỹ chất sinh dưỡng. Nhân tộc ẩn chứa vu tộc huyết mạch tự nhiên sẽ dung nhập Hồng Hoang đại địa. Cái này vô tận chân cục tay đứt cơ bản đều là yêu tộc Minh Hà tại phía dưới mặt đất thu thập những này yêu tộc tinh huyết, sau đó chảy vào nhập trong huyết hải. Đại chiến tiến hành đến hiện tại, cao tầng cũng đã xếp mắt đỏ. Phi Phạm đứng ra, giống to. Đế Tuấn Tiểu Nhi, bản tọa đến đây, hôm nay vô luận là. Cũng không giải cứu được ngươi, các ngươi yêu tộc nhất định rời khỏi hồng hoang sân khấu lớn này. Phi Phạm trực tiếp đánh ra một quyền. Khí tức tràn ngập tựa như dữ tờn áp long, vọt thẳng lấy xa xa đế tuấn đánh tới. Đế tuấn cũng không cam chịu yếu thế, giận dữ hết. Giết! Thái dương chân hỏa hội tụ, diễn hóa hình thành dữ tờn hỏa diễm trực tiếp cùng phi phàm chém giết. Phi phàm là lăng thiên chấp niệm, tự nhiên kế thừa lăng thiên rất nhiều truyền thừa. Nhất là đối với võ đạo kế thừa càng nhiều, không nói đến nhân tục thích hợp tu luyện võ đạo liền nói lăng thiên vốn chính là từ võ đạo đi tới. Giờ phút này, phi phàm một chiêu một thức đều là tràn ngập minh mông khí tức. Lúc đầu thể nội liền cường hoành vu tộc huyết mạch hiện tại càng là gầm hết lên, hoàn toàn không kém cõi tổ vu. Nhất là thể nội ẩm chứa táo hóa đại đạo cùng hủy diệt đại đạo trực tiếp hướng về đế tuấn đánh tới. Dù sao... Phi phàm vốn chính là dung hợp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng cựu thiên tức những diễn hóa mà thành. Thể nội ẩn chứa minh mông sát khí, càng là có vô tận tạo hóa chi khí. Những năm này, phi phàm càng là tử lăng thiên nơi này muốn đi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hắc liên cùng thanh liên dung hợp, tạo hóa cùng hủy diệt sen lẫn Bây giờ, phi phàm một quyền đánh nát cực nóng hỏa long, sau đó hữu huyền diễn hóa hủy diệt đại đạo, quyền trái thì là diễn hóa tạo hóa đại đạo. Cái này khí tức kinh khủng, vèn vèn một tia liền có thể tùy tiện hủy diệt một tòa sơn mạch. Đế Tuấn ánh mắt ngưng trọng, thể nội ẩn ẩn hiện ra một tia oanh minh, đã thấy một cỗ hỏa hồng hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa này chính là tới từ lục áp hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong càng là ẩn ẩn hiện ra một tia hỗn đồn hỏa diễm. Giờ khắc này cả hai không ngừng chém giết. Không chỉ có nơi này, nơi xa yêu tộc đại năng cũng chính là tương lai côn bằng. Không biết lúc nào gia nhập yêu tộc, giờ phút này côn bằng đối mặt chính là hạn bạc. Hạn bạc chính là cương thi thủy tổ càng là dung hợp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thể nổi đốt cháy cách này nghiệp hỏa đối với côn bằng chính là đánh tới nghiệp hỏa diễn hóa hai đầu giữ tận hỏa long trong tay càng là thêm ra nghiệp hỏa huyết thủy huyền diễn hóa huyết sắc trường tiên trực tiếp hướng về côn bằng đánh tới nghiệp hỏa huyết thủy chính là giữa thiên địa thập đại thần thủy một trong xếp hàng thứ nhất chính là hỗn độn chi thủy cái thứ hai là tứ linh chi thủy cái này nghiệp hỏa huyết thủy xếp hàng thứ tám xuất từ trong huyết hải. Nước này bao hàm cái này nghiệp hỏa, không chỉ có có nghiệp hỏa cực nóng càng là có huyết thủy âm lạnh Cả hai đều là vật dơ bẩn, có cường đại ăn mòn năng lực. Cái này vẻn vẹn hạn bạc cùng minh hà mấy người nắm giữ thần thông. Giờ phút này, một giọt nghiệp hỏa huyết thủy rơi xuống, liền ăn mòn một tòa vạn trượng dãy núi. Giờ khắc này... Hạn bạc vung vẩy nghiệp hỏa huyết thủy ngưng tổ soi trường tiên những nơi đi qua đều là dâng lên từng đợt khói xanh, không gian này bị ăn mòn ra từng đảo to bằng cánh tay vết nước. hừ Côn bằng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Bắc Minh Chi băng! Một đầu hào quang màu đen, diễn hóa một đầu cực hàn băng long trực tiếp hướng về xa xa trường tiên bay đi. Cách này côn bằng đến từ Bắc Minh Chi địa. Nơi này chính là phương bắc vùng địa cực ẩm chứa vô tận lạnh nhạt. Loại này hàn băng xuất hiện trực tiếp đem không gian đều làm cho đông lại. Giờ phút này băng cùng nước sen lẫn cả hai lẫn nhau ăn mòn thời gian dần qua đồng loạt mẫn diệt trong hư không. hàn bạc cười lạnh trực tiếp dếp đi qua. hàn bạc mặc dù sử dụng thần thông nhưng là cường đại hay là nhục thân của mình. Dù sao hạn bạc chính là nhục thân cường hoành, giờ phút này cánh tay phải thiêu đốt nghiệp hỏa, sau đó giữ tờn cánh tay phải, vô tận huyết sắc phù văn lập lòe, mang theo khát máu quang mang. Trực tiếp thẳng hướng côn bằng, một quyền hung hăng đập cách đi qua, cả vùng không gian bị xuyên thủng, một đạo khí lãng khổng lồ bao khỏa cách này nghiệp hỏa hiện ra nắm đấm hình gào thét lên hướng côn bằng đánh tới. Côn bằng con mắt co rụt lại. Hắn cũng sẽ không cùng. Hiểu lực lượng Hạn Bạc Liều mạng, hai tay nhanh như huyễn ảnh, bóp ra vô số pháp quyết, vô tận hàn khí mãnh liệt trực tiếp hướng về cái này nắm đấm phóng đi. Vô số đầu vặn vẹo hàn khí hóa thành sông băng, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng ma diệt trên nắm tay lực lượng. Ngay tại côn bằng cùng Hạn Bạc hai người đại chiến say xưa thời điểm, Kiếm Tôn cũng tìm được đối thủ. Cái này yêu tộc bên trong thật là có không ít cường giả. Trước mắt cái này một cái chính là trong đồn đãi xe vượt. Kiếm tôn trực tiếp chém ra một trận chiến, minh mông chính khí trường tồn. tuyển này xe thì là ném ra một tôn bảo tháp, ngăn trở kiếm khí, ngụm lớn phun một cái chính là vô tận khí độc. Cả hai không ngừng chém giết, nhưng là xa xa tỏi nhân thì lao ra mọi người đồng loạt động thủ giải quyết mấy cách này yêu thánh chúng ta nhân tộc liền thắng lợi. Toại nhân thì đỉnh cách này một đoàn phát ra công đức hỏa diễm, sau đó đốt cháy kinh khủng độc tố, sau đó diễn hóa một cây trường tiên trực tiếp thẳng hướng xe duyện. Chung tộc sinh từ đại chiến, lúc này không có người xem nói cái gì công bằng nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần có thể thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. lập tức nhân tộc cao thủ đã bắt đầu liên hợp. Nhưng là nhân tộc cao thủ hay là không nhiều Cũng vẹn vẹn tội nhân thị hữu xào thị phi phàm kiếm tôn Cái này vẹn vẹn sáu người mà thôi Cái khác cũng có cường giả, nhưng là so sánh kiếm tôn bọn hắn cũng có chút trinh lịch Yêu tộc nơi này cao thủ cũng không nhiều Cái gọi là thập đại yêu thánh cũng không phải cái gì chuẩn thánh Phần lớn đều là đại la kim tiên Vì vậy yêu tộc cùng nhân tộc cũng coi là thế lực ngang nhau, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 421, đại trận đối bính, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết đơn giản chính là kinh thiên đại chiến có chút hồng hoang người trải qua bốn tộc đại chiến biết được trước mắt nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến hoàn toàn chính là trò trẻ con nhưng là đối với hồng hoang vô số tân sinh chủng tộc tới nói loại này đại chiến đơn giản chính là kinh thiên động địa giờ phút này phi phàm trực tiếp vung ra một quyền sau đó quay người giống to bay trận nhân tộc nhân số rất nhiều càng là trải qua vô số năm sinh hoạt đã sớm bồi dưỡng được ăn ý. Nhất là nhân tộc tu luyện phần lớn đều là âm dương ngũ hành, vì vậy diễn hóa ngũ hành đại trận, âm dương đại trận, tam tài đại trận. Những trận pháp này tại trong hồng hoang không tính là gì trận pháp cường đại. Nhưng là không chịu nổi nhân tộc số lượng nhiều, ngàn vạn nhân tộc diễn hóa ngũ hành đại trận, ngàn vạn nhân tộc diễn hóa âm dương đại trận. Trong lúc nhất thời đại trận diễn hóa yêu tộc liên miên bị diệt sát. Yêu tộc số lượng mặc dù cũng nhiều, nhưng là so sánh nhân tộc tính kỷ luật quá kém. Còn có chính là chủng tộc quá nhiều cơ bản mỗi cái yêu tộc đều không phải là cùng một cái chủng tộc. Tỷ như một chút yêu tộc đều là tảng đá hóa hình, nhưng là bọn hắn cũng không phải cùng một loại tảng đá hóa hình, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu ăn ý có thể nói yêu tộc đơn đấu vẫn được có bản mệnh linh bảo nhưng là hiện tại đối mặt phối hợp ăn ý diễn hóa hình thành trận pháp nhân tộc trực tiếp nghỉ cơm lấy nhân tộc diễn hóa đại trận trực tiếp quét ngang cái này đi qua trong nháy mắt chính là vô số yêu tộc bị chém giết hóa thành núi thây biển máu trong lúc nhất thời giết đến yêu tộc nghe tin đắc sợ mất mật. Nhân tộc khí thế như hồng thời gian dần trôi qua yêu tộc lại có bài lui dấu hiệu Đế Tuấn tranh thủ thời gian nhìn quanh một cái Lập tức liền phát hiện không ổn Tiếp tục như vậy nữa Nay thiên yêu tộc chỉ sợ cũng thật đánh bại Đế Tuấn ánh mắt lập lò trực tiếp giống to Không cần dây dưa Lập tức bố trí trận pháp Lời này rơi xuống Đế Tuấn càng là thét dài một tiếng Sau đó hội tụ một cái cử đại hỏa cầu hướng về nơi xa ném đi oanh cường hoàn bảo tạc ngăn cản nhân tộc tông kích giờ phút này đế tuấn đem lòng bàn tay hà đồ lạc thư đi lên ném đi cuốn lên phong vân trong nháy mắt phòng lớn vô số lần vô số yêu tộc cuốn lại giờ khắc này thập đại yêu thánh côn bằng những này yêu tộc tinh hơi bố đưa trận pháp còn những cái kia không biết làm sao yêu tộc Liền đứng tại trận Pháp không gian bị đại trận vây quanh thôn phế năng lượng mênh mông. Giờ khắc này, một cái to lớn tam túc kim ô xuất hiện. Lăng thiên quan sát nơi này đại chiến, nhìn chăm chú to lớn tam túc kim ô, không hết nói ra. Ly hỏa đại trận, lại là lúc trước bộ tộc phượng hoàng ly hỏa đại trận. Cách này có thể hồi tụ minh mông hỏa diễm, ngưng tụ ra cường đại ly hỏa đại trận. Bây giờ bị đế tuấn sửa chữa. Lấy hà lạc thư đồ chấn áp thôn phệ vô tận yêu tộc năng lượng, hóa thành thái dương chân hỏa chất sinh dưỡng cuối cùng rót vào đế tuấn nơi này, diễn hóa như thế một cái to lớn tam túc kim ô. Vẹn vẹn nhìn khí thế cái này tam túc kim ô cũng có được hốn nguyên chi cảnh nhất là khí thế kia càng là không ngừng tăng cường. Nhân tộc nơi này. Phi phàm sắc mặt ngưng trọng, từ lăng thiên nơi đó biết được đại trận này lai lịch càng là biết được hiện tại dung hợp vô số yêu tộc năng lượng tam túc kim ô, đã có hỗn nguyên chi cảnh thực lực. Giờ phút này, phi phàm sắc mặt cẩn thận, nói. Xem ra không dễ làm. Hạn bạc thì là đứng ra, nói ra. Thái dương chân hỏa lại như thế nào, không biết so sánh bản tỏa nghiệp hỏa có cái gì huyền bí. Lời này rơi xuống, phách lối vô cùng hạn bạc trực tiếp đứng ra, hữu quyền màu đỏ nghiệp hỏa phun trào, mang theo vô tận cự lực, một quyền liền đánh phía tam túc kim ô. Hạn bạc là lăng thiên ác thi, cũng coi là hoàn mỹ kế thừa ác niệm hóa thân. Hiện tại hạn bạc một quyền tuyệt không phải bình thường, nhưng là vốn cho rằng một quyền này coi như không thể đánh nát tam túc kim ô, nhưng là ít nhất xung chuyển tam túc kim ô. Nhưng là cực nóng hỏa diễm đốt cháy, đem không gian bốn phía vặn vẹo. Cái này kinh khủng nghiệp hỏa, dung nhập cường hoàng nắm đấm, cũng không có để tam túc kim ô dung chuyển một tia. Thậm chí ngay cả vặn vẹo hư không cũng không có đánh nát. Giờ khắc này, hạn bạc có chút có chút ngưng trọng. Bất quá đế tuấn nơi này cuối cùng khống chế cái này năng lượng minh mông, lúc đầu dựa theo đế tuấn tu vi coi như lấy đại trận hội tù yêu tục pháp lực tại lấy đại trận nhóm lửa những pháp lực này, diễn hóa thái dương chân hỏa tăng phúc mình tam túc kim ô bản thể thu hoạch được năng lượng cường đại. Đế tuấn cũng không khống chế được, nhưng là đế tuấn dung hợp lục áp một bộ phận tàn hồn, vì vậy có thể khống chế loại này hỗn độn chi cảnh năng lượng. Giờ khắc này, đế tuấn ngửa mặt lên trời gào thét, oanh. Vẹn vẹn gào thét thanh âm truyền vang, liền để bốn phía hư không oanh minh. Giờ khắc này, Tam Túc Kim Ô nhìn chăm chú phi phàm nơi này. Ha <cười> ha. Nhân hoàng phi phàm, các ngươi cũng đừng có làm ra dãy đua vô vị, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta muốn các ngươi nhân tộc toàn bộ chôn vùi cùng đây, đằng sau lại đem các ngươi toàn bộ nhân tộc san bằng. Để Tuấn Thanh âm truyền đến, nói đến phần sau có nói không ra oán độc. Hừ. Phi phàm hừ lạnh một tiếng đột nhiên chính là một quyền thẳng hướng tam túc kim ô. Một quyền này ẩn chứa hủy diệt tạo hóa càng là trong nháy mắt oanh minh. Bất quá mạnh mẽ như vậy bảo tạc cuối cùng không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Vì vậy, phi phàm cũng là không kịp nói ra. Nhân tộc bày trận. Lời này rơi xuống, đã thấy không? Phần trực tiếp đứng tại hư không, phía dưới nhân tộc cũng bắt đầu diễn hóa đại trận. Đã thấy mấy chục ước nhân tộc trực tiếp diễn hóa hai cái to lớn ngũ hành đại trận. Lúc đầu nhân tộc người người thể nội ẩn chứa ngũ hành, hiện tại diễn hóa ngũ hành đại trận tự nhiên dễ dàng vô cùng. Để Tuấn Kinh Thường Đơn giản như vậy ngũ hành đại trận Liền muốn đối phó ly hỏa đại trận các ngươi đang nói giỡn sao? Phi phàm cười lạnh. Vậy ngươi liền nhìn xem. Lập tức phi phàm giống to. Ngũ hành tương sinh, diễn hóa tạo hóa. Đã thấy một cách ngũ hành đại trận dựa theo ngũ hành tương sinh vận chuyển, diễn hóa minh mông tạo hóa chi khí. Phi phàm lần nữa giống to. Ngũ hành tương khắc, diễn hóa hủy diệt. Đã thấy ngũ hành đại trận xoay chầm chầm, dựa theo ngũ hành tương khắc vận chuyển trực tiếp diễn hóa minh mông hủy diệt chi khí. Tạo hóa cùng hủy diệt trực tiếp dung nhập phi phàm nơi này. Phi phàm lúc đầu cử dung hợp diệt thế hắc liên cùng tạo hóa thanh liên tiếp dẫn tạo hóa cùng khí tức hủy diệt tự nhiên vô cùng dễ dàng. Một màn này hiện ra, đế tuấn cũng là không hết kinh ngạc nhìn xem phi phàm đại trận sắp hoàn thiện, đế tuấn cũng không đăng làm cái gì phong phàm cao thủ trực tiếp giết đi qua. kinh khủng hỏa diễm trực tiếp nương theo cánh khẽ vỗ, liền nghĩ phi phàm đánh tới. phi phàm nhìn chăm chú phía dưới tòa nhân thị ba người, tam tài đại trận đã thấy nhân tộc, tòa nhân thị, hữu xào thị, truy áo thị đi tới. Ba người đều là nhân tộc Lão Tổ, cả đám đều có hậu thiên tông Đức Linh Bảo. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 422. Áp chủ bài cuối cùng. Nhân tộc Tam Tổ, mỗi cách đều có một cách hậu thiên tông Đức Linh Bảo. Trong đó tòa nhân thì đánh lửa, có công thiên địa, vì vậy diễn hóa để nhất đó hỏa diễm trở thành tòa nhân lửa tiến vào hồng hoang thập đại hỏa diễm hàng ngũ. Trong đó khoan gỗ cũng hóa thành hậu thiên công Đức Linh Bảo. hữu xào thì chế tạo phòng ốp, để nhân tộc có chỗ cư trụ. Liền diễn hóa một kiện hậu thiên công Đức Linh Bảo. truy áo thì thì là lấy ra thú che lấp, để nhân tộc người người có y phục mặc Diễn hóa hình thành hậu thiên công Đức Linh Bảo Ba người diễn hóa thiên địa nhân tam tại đại trận càng là nương theo ba kiện hậu thiên công Đức Linh Bảo Diễn hóa một tôn to lớn miếu thờ cái này miếu thờ xuất hiện tại phi phàm đỉnh đầu trực tiếp rủ xuống minh mông công Đức Quang Mang Bây giờ xem ra cái này minh mông công Đức Linh Bảo diễn hóa đã hình thành hậu thiên công Đức Trí Bảo Giờ phút này đế tuấn hỏa diễm cũng đã lao ra oanh vang lên ầm ầm, nhưng là phi phàm tại tam tại đại trận bảo vệ dưới. Ùm không việc gì. Đế Tuấn kinh ngạc, lập tức giống dần. Chống đỡ được một lần, phía dưới đâu? Lời nói rơi xuống, toàn bộ hồng hoang đều sáng lên. Vô số lớp lói hỏa diễm lao ra, nương theo to lớn tam túc kim ô vỗ hai cánh trực tiếp diễn hóa từng khỏa tựa như tinh thần lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu này trực tiếp hướng về phi phàm đánh tới. Phi phàm giờ phút này lấy nhục thân của mình làm kết nối, đem nhân tộc diễn hóa hủy diệt đại trận cùng tạo hóa đại trận tất cả đều dung hợp được trực tiếp oanh ra song quyền. Bao khỏa tạo hóa nắm đấm cùng hủy diệt nắm đấm. Một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, mỗi một quyền đều nhộn nhạo lên một trận sóng ánh sáng chôn vùi vô số hỏa cầu. Không phóng hỏa cầu thực sự nhiều lắm, căn bản là đánh không hết. Giờ khắc này, phi phàm nhìn xem kiếm tôn cùng hạn bạc. Các ngươi hai cây cũng dung hợp tới. Kiếm tôn im lặng gật đầu, mặc dù bọn hắn tam thi có cá tính, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tam thi, đều tổn hại đều quang vinh Kiếm tôn trực tiếp diễn hóa một thanh minh mông thần kiếm, bao vây lấy minh mông tông đức quang mang. Hạn bạc dữ tợn cười một tiếng quét sạch minh mông huyết khí, diễn hóa một thanh minh mông huyết sắc thần kiếm. Một thanh màu vàng thần kiếm, một thanh màu đỏ huyết kiếm. Hai thanh kiếm xuất hiện, hóa thành minh mông cử nhân phi phàm trực tiếp giết đi qua. Một kiếm hoành không trực tiếp đem hủy diệt vô tận hỏa diễm lập tức phi phàm trực tiếp thẳng hướng Tam Túc Kim Ô, đấy Tuấn khống chế Tam Túc Kim Ô cũng diễn hóa trực tiếp nhô ra mình lời chào, oanh, phanh, oanh, to lớn Tam Túc Kim Ô cùng Minh Mông phi phàm, hai người không ngừng chém giết, đơn giản diễn dịch một trận nhân tộc cùng man thú đại chiến, trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang truyền vang Minh Mông oanh Minh Thanh âm đại địa sông núi cũng không nhịn được vỡ nát giờ phút này phi phàm hai mắt giữ tợn thể nổi minh mông pháp lực mãnh liệt tạo hóa cùng hủy diệt xen lẫn trực tiếp dung nhập hai tay thần kiếm phi phàm giống to hỗn nguyên nhất kiếm một kiếm này tràn ngập vô tận uy lực đơn giản chính là một kiếm phá vạn pháp dung hợp tạo hóa cùng hủy diệt diễn hóa minh mông hỗn nguyên đơn giản chính là bất luận cái gì tiên pháp ác mộng tam túc kim của Thái Dương chân hỏa trực tiếp bị tạo hóa cùng hủy diệt cho Phật diệt. Giờ phút này, đế tuấn hai cánh xoay tròn trực tiếp ngưng tụ hai thanh ngưng tụ vô tận hỏa diễm kiếm quang. Tranh, cái này tràn ngập cực nóng hỏa diễm kiếm quang trực tiếp thẳng hướng phi phàm. Hai đạo kiếm khí nghĩ sao, trong nháy mắt sinh ra oanh minh. Oanh, minh mông oanh minh trực tiếp đem hư không đánh nát. Tam túc kim ô thể nổi bay thẳng ra không ít yêu tộc. Những này yêu tộc phun máu tươi tung tóe, Sau đó tại cực nóng hỏa diễm phía dưới, sau đó ẩn ẩn hóa thành học được. Phi phàm nơi này cũng là như thế. Một chút nhân tộc bị năng lượng minh mông đánh ra đại trận. Một chút nhân tộc trực tiếp hồn phi phách tán. Giờ phút này, phi phàm cắn chặt răng, lần nữa hướng về xa xa tam túc kim ô đánh tới. Tam Túc Kim Ô cũng là như thế, trực tiếp hướng về phi phàm đánh tới. Oanh! Vô số nhân tộc cùng yêu tộc thổ huyết rơi xuống đại trận, thậm chí toàn bộ trận pháp đều ầm ầm sụp đổ bắt đầu. Lại đến, giết! Cả hai lần nữa đụng vào, giờ khắc này triệt để bộc phát. Oanh! Hai cái đại trận trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm ngân quang, phiêu tán ra. Nhân tộc trực tiếp tán loạn ra hóa thành vô số điểm sáng hướng về đại địa rơi đi phi phàm đứng tại lấy ra phun máu tươi tung tói xa xa yêu tộc cũng là như thế vô số yêu tộc trực tiếp bị tán loạn thái dương chân hỏa hóa khí yêu tộc thập đại yêu thánh phun máu tươi tung tói đế tuấn cũng là như thế ôm ngực phun màu vàng máu tươi nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương Bất quá phi phàm xóa đi máu trên khóe miệng nước, cười to. Yêu tộc không nắm chắc bài rồi." Đế Tuấn nhìn chăm chú phi phàm, nói: "Các ngươi nhân tộc cũng không có áp chủ bài." Phi phàm cười lạnh: "Làm sao có thể, nhân tộc tự nhiên có áp chủ bài." Lời này rơi xuống, đại địa bên trong vọt thẳng ra 120 vị nhân tộc. Những này nhân tộc toàn thân đen kịt cường hoàng khí tức mang theo kinh khủng sát khí, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm bắn ra mênh mông sát ý. Đây là vô nhân. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn có nhớ tới nhân tộc cùng vu tộc kết hợp tin tức. Nhân tộc cùng vu tộc kết hợp, sinh hạ hài tử kế thừa du tộc một bộ phận huyết mạch, có cường hoành nhục thân, càng là có vu tộc không có nguyên thần. Lúc đầu chém giết thời điểm không có chú ý, hiện tại mới phát hiện Vừa rồi chém giết trong nhân tộc, nhân vu cũng có được không ít. Giờ phút này, Phi Phàm giữ tợn cười một tiếng. Yêu tộc không nắm chắc bài, vậy liền triệt để hủy diệt đi. Lời này rơi xuống, tại Phi Phàm ra hiệu dưới, phía dưới 120 người đứng ra. Bọn hắn đều là vu tộc, càng là vu tộc cùng một đời nhân tộc dòng dõi. Giờ phút này, 12 người bộ tộc Cái này 12 người khí tức tương liên, huyết mạch tương liên trực tiếp sống to. Tổ vu đại trận. Đã thấy 12 người khí tức giao hòa, hình thành một cái trận pháp đặc biệt. Lăng thiên tại thiên đình nhìn thấy trận pháp này, không hết nói ra. Đây không phải thập nhị đô thiên đại trận sao. Nhân tộc làm sao nghiên cứu ra loại vật này, nhưng là có thể triệu hoán bàn cổ khí tức sao. Lăng thiên nói. Hậu thổ cũng là lắc đầu không biết như thế nào kể ra. Đột nhiên, liền thấy 12 cái nhân vu giao hòa hóa thành một cái cử đại vu tục. Rống. Cái này vu tục xuất hiện trong nháy mắt, đứng tại cách đó không xa đế sang mắt trợn tròn. Đây không phải ta sao. Lập tức Trúc Dung cũng là giống to. Đây không phải ta sao. Lập tức 120 người. Lấy 12 người sử dụng thập nhị đô thiên đại trận triệu hoán không phải bàn cổ chân thân triệu hoán chính là tổ vu chân thân. Trong lúc nhất thời, tổ vu cũng là ác khẩu không trả lời được. Lăng thiên cũng là nói ra. Thực là không tồi ý nghĩ. Có bọn hắn những hài tử này đều là đại vu hậu đại đi. Lời này rơi xuống trúc cửa âm nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là hậu nghệ, hình thiên. Mấy người bọn hắn hài tử. Tốt, những người này trực tiếp thông qua bọn hắn phụ thân huyết mạch triệu hồi ra tổ vu chân thân. Thậm chí đế giang bọn hắn đều cảm giác, nhìn xem phía dưới hư ảnh thể nội đều chảy ra đi một tia bản nguyên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 423 Triệu hoán tổ vu Trong hồng hoang, 12 cái to lớn hư ảnh xuất hiện. Ai biết nhân tộc sẽ làm ra như thế một cách đại trận, lấy nhân vu diễn hóa thập nhị đô thiên đại trận triệu hoán tổ vu chân thân. Bây giờ, đứng tại lăng thiên nơi này 12 tổ vu thể nội đều không thể tránh khỏi chảy xuôi một tia bản nguyên, rơi xuống những này hư ảnh thể nội. 12 cái tổ vu hư ảnh Giờ phút này tựa như trực tiếp diễn hóa thành tổ vu một dạng. Cố nhiên không có tổ vu toàn thắng thực lực, nhưng là cũng có được năm thành thực lực. Lúc đầu thập nhị đô thiên đại trận chính là tổ vu triệu hoán bàn cổ chân thân cùng bàn cổ còn sót lại tại hồng hoang còn sót lại ý chí đại trận. Bây giờ bị dùng để triệu hoán tổ vu chân thân cùng tổ vu ý chí thật là có chút thật dù gì. Giờ phút này... 12 tổ vu tựa như có thể khống chế những này hư ảnh trực tiếp thẳng hướng xa xa yêu tục. 12 tổ vu hư ảnh phát ra gào thép thanh âm trực tiếp vung lên nắm đấm, hướng về nơi xa đập tới trong nháy mắt vô số khe hở không gian như là mạng nhện một dạng lan tràn nhìn tới. Oanh! Thủ thương yêu tộc trong nháy mắt bị cách này 12 tổ vu hư ảnh ngược sát. Đây quả thực là hổ vào bầy dê trực tiếp quét ngang qua, chém giết không ngừng. Trong hồng hoang, vô số đại năng cũng tải cảm khái. Bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới nhân tộc còn có thể sử dụng loại này đại trận. Thậm chí có ít người đều đang nghĩ cái này 12 cái hư ảnh tổ hợp, có thể hay không triệu hoán ra bàn cổ chân thân. Trong lúc nhất thời trong bọn họ tâm càng là chấn động, rống. 12 tổ vu hư ảnh không ngừng chém giết, giờ phút này trực tiếp hướng về xa xa Đế Tuấn đánh tới. Đế Tuấn sắc mặt trắng bệch, ngưng trọng khuôn mặt thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Đế Tuấn đối với phía dưới không ít yêu tộc giơ tay lên, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt thiêu đốt những này yêu tộc. Lấy yêu tộc làm nhiên liệu trực tiếp diễn hóa ngọn lửa màu vàng, sau đó dung nhập Đế Tuấn thể nội. Giờ khắc này, đế Tuấn dễ chịu một chút, bất quá đối mặt cách này 12 tổ vu một quyền, vẫn còn có chút suy hiếu. 12 tổ vu một quyền oanh kích, nắm đấm cuốn lên vô tận khí lãng tựa như đem hư không cho đánh nát một dạng. Đế Tuấn lấy hà lạc thư đầu ngăn cản, diễn hóa thái dương chân hỏa hóa thành bình chứng. Oanh! Tiếng oanh minh bên trong 12 tổ vô 12 khỏa nắm đấm đã rơi xuống trực tiếp vỡ nát cây này cực nóng hỏa diễm càng đem hà lạc thư đồ đánh bay. Trực tiếp hướng về đế Tuấn đánh tới, giữ tờn sát khí ầm ầm đem hư không cho đánh nát. Nắm đấm còn chưa tới thời khắc này đế Tuấn đã tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Nắm đấm này phát ra khí tức để hắn khó mà động đẩy toàn thân pháp lực đã hao hết. Ngay cả Hà Lạc Thư Đồ cũng đã đánh bay, chỉ có thể như thế tuyệt vọng nhìn chăm chú cây này càng phát ra tiến lên nắm đấm. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi, đã thấy hư không ẩn ẩn một đạo vạn vẹo bức tranh. Này họ quyển xuất hiện tại đế tuấn đỉnh đầu, ngăn trở cây này 12 tổ vu hư ảnh. Lập tức này họ quyển ẩn ẩn đua tiếng bắn ra mênh mông quang mang trực tiếp rơi xuống cây này 12 cây tổ vu hư ảnh. Oanh! Trong nháy mắt, tổ vu hư ảnh trực tiếp bị ma diệt. Thiên đạo Hồng Quân thân ảnh dần dần ở trong hư không xuất hiện, tràn ngập mê vụ khuôn mặt, nhìn chăm chú nhân tộc cùng yêu tộc Phi phàm sắc mặt dữ tợn, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, vậy mà tự dưng bị phá hư con mắt hàn quang nổ bắn ra, nếu không phải rõ ràng Hồng Quân đã bị thiên đạo đoạt xá. Càng là biết được lăng thiên cũng cầm thiên đạo không có cách nào, phi phàm đoán chừng hiện tại liền lên trước đem hắn xé xác. Mà chưa tỉnh hồn đế Tuấn sắc mặt vui mừng, mau tới trước cung kính nói ra. Gặp qua lão sư. Thời khắc này đế Tuấn còn không biết Hồng Quân đã bị thiên đạo đoạt xá. Nhưng là coi như biết đế Tuấn cũng sẽ không nói cái gì, hắn vốn là không thèm để ý Hồng Quân là. Thiên đình bên trong mười hai tổ vu đều không nói không nói nhưng nhìn khuôn mặt lửa giận thiêu đốt, tựa như muốn xuống dưới cùng thiên đạo hồng quân đại chiến. lăng thiên hai mắt nhíu lại nói: thiên đạo hồng quân đây là muốn làm cái gì? chẳng lẽ còn muốn lợi dụng yêu tộc sao? nhàn nhạt lời nói rơi xuống, mười hai tổ vu cũng không có nói cái gì. lăng thiên không có xuất thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ giờ khắc này thiên đạo hồng quân đối với xa xa nhân tộc phất ốm tay áo một cái một cỗ tạo hóa chi khí trực tiếp bao phủ nhân tộc thù thương nhân tộc tất cả đều tại quang mang bên trong khôi phục thậm chí lăng thiên tam thi cũng trực tiếp khôi phục lập tức thiên đạo hồng quân đối với yêu tộc cũng là như thế làm xong hết thảy thiên đạo hồng quân liền nói ra. Bản tỏa cùng lăng thiên đảo hữu ước định yêu tộc ba nguyên hội bên trong không được đi ra hồng hoang phương nam. Bây giờ bọn hắn đi tới cũng coi như lúc có kiếp nạn này. Lời này rơi xuống thiên đảo hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía thương thiên. mây vụ bên dưới buồn nôn khuôn mặt, lăng thiên thật sự là không muốn xem, bất quá nhìn xem thiên đảo hồng quân. Bài, mang một ít một chút đầu. Thôi được vấn đề này liền như thế đi. bất quá đem ngũ hành kỳ lấy ra làm lần này hoàn lại. thiên đạo hồng quân nghe vậy sắc mặt ngưng tụ trầm mặt một lát trực tiếp đối với hư không một chiêu. lập tức tứ diện cờ xí xuất hiện. một mặt ở chỗ của ngươi cách này tứ diện cho ngươi. thiên đạo hồng quân lời nói lạnh nhạt nội tâm vô cùng phẫn nộ. bất quá nhưng không có biện pháp. Hiện tại Thiên Đạo Hồng Quân đối mặt Lăng Thiên cũng không có biện pháp gì, dù sao Lăng Thiên đã ở Hỗn Nguyên Nhị Trọng Thiên, càng là chiếm cứ Hồng Hoang khí vận. Còn Thiên Đạo Hồng Quân mình cố nhiên là Hỗn Nguyên chi cảnh, nhưng là cũng khoảng chừng trong Hồng Hoang, nếu là tại Hồng Hoang bên ngoài liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Lúc đầu có thể khống chế thiên đạo, nhưng là ý thức bị hao tổn, căn bản là khống chế không được nhất là bây giờ hồng hoang linh khí tăng cường, hồng hoang cũng đang chậm rãi tăng cường. thiên đạo càng là khó mà khống chế. nghĩ tới đây thiên đạo hồng quân liền không thể không thỏa hiệp. lăng thiên đối với hư không một chiêu tinh thần chi quang diễn hóa, đem tứ diện ngũ hành kỳ tiếp được. thiên đạo hồng quân sắc mặt âm trầm, một cái dậm chân rời đi nơi đây. đối với hắn mà nói. Linh bảo là nhỏ, mặt mũi là lớn, yêu tộc càng là lớn. Thiên Đạo Hồng Quân kế hoạch chính là yêu tộc, hiện tại yêu tộc bị hủy diệt, hắn còn thế nào bố cục? Vì vậy, Thiên Đạo Hồng Quân chỉ có thể nhìn xuống, nhìn xuống trong lòng gầm thép. Một cái giẫm chân Thiên Đạo Hồng Quân biến mất. Lăng Thiên cũng thu hồi mình uy thế, đem Thiên Đạo Hồng Quân đưa tới tứ diện cờ sĩ thu lại. Hồng Hoang Đại Địa lần nữa lâm vào bình tĩnh, yêu tộc trực tiếp co đầu rút cổ tại Hồng Hoang Nam Bộ, không dám tùy tiện xuất hiện. Nhân tộc thì là ở đây bắt đầu sinh sôi, dù sao lần này đại trận tử vong nhiều lắm. Yêu tộc tử vong cũng không ít, chiến đấu chi địa phía dưới đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá những máu tươi này phần lớn đều là yêu tộc, nhân tộc máu tươi đã sớm dung nhập đại địa bên trong. Nhân tộc thể nội ẩn chứa vô tộc tinh huyết, dung nhập đại địa có thể cường hóa đại địa. Hiện tại vô số nhân tộc dung nhập đại địa, hiện tại hồng hoang đại địa cực kỳ kiên cố, càng là ẩn ẩn có một loại tồn tại đặc thù thai nghén. Bất quá cách này nhuốm máu đại địa, bây giờ minh mông máu tươi cũng ẩn ẩn bắt đầu tán loạn. Đã thấy đứng tại dưới đại địa minh hà thôn phệ những này minh mông tinh huyết chảy vào nhập huyết hà bên trong. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chương 424, cơ duyên, tuế nguyệt trôi qua thoáng qua ngàn năm. Từ khi nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến kết thúc, hồng hoang lâm vào bình tĩnh, không có chút nào một tia không hài hòa cảm giác bất quá toàn bộ hồng hoang cũng biết nhân tộc cùng yêu tộc hiện tại vẹn vẹn tạm thời ngưng chiến đợi ba nguyên hội đằng sau chính là một trận đại chiến chấn động thế gian dù sao nhân tộc cùng yêu tộc vốn chính là không chết không thôi. nhân tộc ăn yêu tộc lấy yêu tộc huyết nhục cường hóa mình khí huyết nhất là nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh cần ăn yêu tộc cũng nhiều hơn quân không thấy Hiện tại rất nhiều nhân tộc bộ lạc Đều chất đầy vô số yêu tộc bạch cốt Có chút bạch cốt Tức thì bị nhân tộc lấy ra luyện chế phòng Yêu tộc nơi này cũng là như thế Mặc dù không thể rời đi Nam Bộ Nhưng là một chút nhân tộc cũng là sẽ tiến vào Nam Bộ Sau đó bị yêu tộc xem như huyết thực Dù sao nhân tộc thể nội ẩn chứa vô tộc tinh huyết Ăn hết có thể cường hóa nhục thân Nhân tộc cùng yêu tộc Hoàn toàn chính là không chết không thôi. Hiện tại đại chiến kết thúc, bất quá là lần tiếp theo đại chiến trước giờ. Lăng thiên biết được những này cũng sẽ không đi ngăn cản. Đây vốn chính là lăng thiên hy vọng, lấy nhân tộc tử vong, dung nhập đại địa, để đại địa sinh ra một cách có thể so với thiên đạo tồn tại. Rồi hãy nói nhân tộc chết già, cái này rất bình thường. Không nói đến những này trong nháy mắt lại là ba ngàn năm trôi qua. Bây giờ lăng thiên lần nữa giảng đạo. Đây cũng là một lần cuối cùng giảng đạo, cũng là trong hồng hoang lăng thiên một lần cuối cùng giảng đạo. Sau đó chính là thiên đạo ý thức giảng đạo, khoảng cách thiên đạo ý thức giảng đạo còn có mấy ngàn năm. Nhưng là dựa theo thiên đạo ý thức cá tính, nghĩ đến chính là kể ra thiên đạo, khiến cách này người tu luyện thiên đạo. Tu luyện thiên đạo càng mạnh, càng là tiếp cận thiên đạo. Lúc này nếu là giết chết bọn hắn, thiên đạo liền sẽ bị hao tổn, đây chính là thiên đạo ý thức ý nghĩ. Bất quá Lăng Thiên vẫn tại kể ra đại đạo, mang theo mỉm cười thản nhiên. Đại đạo không có tận cùng, thiên đạo có chừng mực. Đại đạo khó mà tu luyện, thiên đạo thì là dễ dàng tu luyện. Nếu như lựa chọn, liền nhìn chính các ngươi Sau ngày hôm nay bản tỏa không đang giảng nói Lời này rơi xuống Lăng thiên cũng kết thúc mình lần thứ ba giảng đạo. Lần thứ ba giảng đạo rất nhẹ nhàng Liền tổng kết một cái hai lần trước vấn đề Đang tiến hành một chút giảng giải Phía dưới vô số người tại nghe nói Bọn hắn có ít người đã biết được đại đạo cùng thiên đạo khác nhau Còn lựa chọn như thế nào Liền xem chính bọn hắn Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, đạp trên tường vân, hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Toàn bộ Hồng Hoang truyền đến Minh Mông oanh minh. Bái tạ lão sư. Bái tạ lão sư. Bái tạ lão sư. Những lời này truyền vang Hồng Hoang, Lăng Thiên không thèm để ý chút nào. Lăng Thiên ba lần giảng đạo, vẹn vẹn tính toán Thiên Đạo mà thôi. Bây giờ, Lăng Thiên trong lòng hiện ra một tia xúc động, tựa như xa xa Đông Hải có cái gì hấp dẫn mình. Lăng Thiên đắc ở đi vào Hỗn Nguyên Nhị Trọng Thiên, Phổ Thông Tiên Thiên Linh Bảo nhìn cũng không nhìn. Bây giờ cái này đến từ trong lòng rung động, nhưng lại không biết là cái gì. Phương hướng này đến từ Đông Hải chi địa, cái này vốn là là Hồng Hoang Đông Bộ, đã từng long tộc địa bàn. Nhưng là bốn tộc đại chiến Long tộc cao tầng tử vong quá nhiều, còn sót lại long tộc huyết mạch cũng càng ngày càng mỏng manh, thậm chí một chút tạp huyết sao long đều có thể khi dễ long tộc, còn có thể thuần hóa long tộc huyết mạch hóa long trì, sớm đã bị lăng thiên cho lấy đi, mất đi hóa long trì cũng đã mất đi cường thịnh căn cơ. Giờ phút này, lăng thiên thuận trong lòng rung động, giáng lâm đông hải chi địa con ngươi màu vàng ửng liếc nhìn, nói: kỳ quái. Theo lý mà nói, cái này trong hồng hoang còn có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn ta? Lăng thiên cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống một chỗ hoang đảo. Hoang đảo này khoảng cách lăng thiên rất xa, có chừng vạn trưởng. Bất quá lăng thiên phất ốm tay áo một cái trực tiếp xé nát không gian, xuất hiện tại hoang đảo một chỗ hoang đảo. Hoang đảo này hoang vu, bất quá chính là hoang vu mới có thể dẫn tới người khác kỳ quái. Có lẽ tam thập tam trọng thiên bên ngoài đại trận không có dứng đứng, hồng hoang sẽ xuất hiện loại này linh khí mỏng manh hoang đảo. Nhưng là hiện tại đại trận xuất hiện, hồng hoang linh khí không ngừng tăng lên, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại này hoang đảo. Lăng thiên đứng tại trên hoang đảo này, tay phải diễn toán, nói. Thì ra là thế. Giờ phút này, Lăng thiên đã ở biết được hoang đảo này lai lịch. Lúc trước lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân chặt đứt bất chu sơn, vỡ nát không ít mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này có chút hóa thành một chút linh bảo, có chút thì là dung nhập sông núi sông mạch. Còn có một số rơi xuống biển cả bên trong, diễn hóa hình thành đảo nhỏ. Cái này hoang đảo chính là như thế, bất quá đây cũng là trong đó lớn nhất một khối. Rơi xuống đông hải chi địa, hóa thành hoang đảo, không có một tia linh khí. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú hòn đảo. Nơi này ẩn giấu đi cái gì, linh khí tất cả đều bị trung tâm đồ vật nuốt chửng lấy. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên trực tiếp chân phải giẫm, lập tức hiện ra một tia vết nứt. Lăng Thiên trực tiếp dung nhập trong đó, cái này bất chu sơn còn dựng đứng trung tâm thời điểm, liền bị Lăng Thiên cho chặt đứt. Hiện tại hóa thành một cái hoang đảo, Lăng Thiên càng là tới lui tự do. Trong nháy mắt, Lăng Thiên xuất hiện tại một chỗ bịt kín trong sơn động. Này sơn động bên trong, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Cái này sinh cơ đến từ một vũng nước suối, nước suối trên không trôi nổi một thanh bảo kiếm. Kiếm không ngừng run, run run ẩm ẩm hiện ra kiếm giếp. Lăng Thiên nhìn chăm chú chuôi kiếm này, liền tựa như nhìn thấy huyên đệ của mình. Tranh! Kiếm giếp hiện ra, chậm rãi diễn hóa một cái hư ảnh tư ảnh xuất hiện, hiện hiện một cái hùng uy thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện, Lăng Thiên con ngươi hiện ra không dám tin, nói. Làm sao có thể? Lăng Thiên không hết lui lại mấy bước, tưởng gì nhìn xem cái này thư ảnh. Cái này thư ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là Lăng Thiên một chút liền nhận ra đây là. Nhất là những khí tức này nương theo cái này cường hoành đơn giản để Lăng Thiên huyết mạch có chút sôi trào lăng thiên dữ tợn, giống to, bàn cổ, ngươi còn có một tia tàn hồn, không sai, cách này hư ảnh chính là bàn cổ, có thể nghĩ bàn cổ vậy mà xuất hiện ở đây, giờ phút này cách này mơ hồ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, nhìn rõ ràng một chút, bàn cổ hư ảnh mỉm cười nói, không nghĩ tới hậu đại bên trong, vậy mà lại xuất hiện như ngươi loại này tồn tại. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên không hiểu, nói. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta không phải đã đem trong hồng hoang tất cả còn sót lại ý thức đều cho hủy đi sao? Bàn cổ lắc đầu, nói ra. Ngươi rất không tệ, tâm của ngươi cũng rất lớn. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi bàn cổ hậu đại trói buộc thậm chí nghĩ ra đem ta còn sót lại tại trong hồng hoang ý thức phá hủy ý niệm. Kết quả ngươi thành công để cho ta cùng Thiên Đạo ý thức đồng quy vu tận, nhưng lại không biết Thiên Đạo còn để lại một tay. Thật đáng tiếc, ta cũng lưu lại một tay. Thậm chí xa xa siêu việt Thiên Đạo coi ngươi phát hiện thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Lăng Thiên nghe vậy, con ngươi ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cổ. Vậy ngươi muốn làm gì? Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 425 Bàn cổ tàn niệm. Tịch liêu sơn đồng tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Cách này sinh cơ nguồn gốc từ một vũng nước suối. Cách này nước suối chảy xuôi chậm rãi lan tràn. Lăng thiên rõ ràng đây cũng là bàn cổ cốt tùy tinh hoa ngưng tụ. Vì vậy ẩn chứa khủng bố như vậy sinh cơ. Phải biết đây chính là bàn cổ cốt tùy hội tù năng lượng tự nhiên ẩm chứa kinh khủng sinh cơ. Bất quá lăng thiên không thèm để ý cách này, để ý chính là phiêu phù ở nước suối phía trên trường kiếm. Cách này đen dịch trường kiếm, hiển hiện bàn cổ hư ảnh. Bàn cổ mỉm cười tựa như một cái hiền hòa phù thân. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm cái gì. Ngươi cố nhiên muốn thoát khỏi ta chói buộc, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi leo lên bất chu sơn thời điểm, ta liền hiểu ngươi là một cách tâm cao khí ngạo tồn tại. Nội tâm của ngươi không phải cái kia 12 cái hài tử, nội tâm của ngươi ôm siêu việt tâm tình của ta. Loại tâm tính này rất tốt, ta cũng rất duy trì. Dù sao không có một cách nào phụ thân, không muốn xem lấy con của mình trưởng thành. Ngươi thông qua thiên đạo ý chí ma diệt ta tại hồng hoang còn sót lại ý chí, ta cũng tùy ngươi tâm nguyện, đem mình còn sót lại tại cách này hồng hoang đại địa ý chí hội tụ, nghĩ đến đem thiên đạo ý thức cho ma diệt. Biết thiên đạo ý thức lại bị hồng quân tiểu gia hỏa này cứu đi, vì vậy ta cũng lưu lại một tia tàn niệm, lấy bốn tộc sinh linh hồn phách cùng thi cốt, diễn hóa chuôi này thần kiếm, giấu ở nơi này. Lăng Thiên nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng trọng, tâm thần càng là mang theo một tia trầm mặc. Sau đó không lâu, Lăng Thiên hỏi thăm, Thiên Đạo đến tột cùng là cái gì? Ngươi đến tột cùng chết hay không? Ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì? Lăng Thiên hỏi ra ba cái vấn đề, cái này cũng là trực diện bàn cổ. Bàn cổ hiện hòa cười, nhàn nhạt nói ra thiên đạo là hồng hoang diễn hóa một loại quy tắc có thể xử lý hồng hoang sự vật quy tắc. lúc đầu thiên đạo hoàn thiện đằng sau, tựa như một cách tự chủ tu luyện khôi lỗi có thể thôn phệ hỗn đồn chi khí diễn hóa tiên thiên linh khí để hồng hoang đại thế giới vĩnh hằng bất diệt. bất quá tạo hóa ngọc điệp khí linh lại chui chỗ trống. tạo hóa ngọc điệp chính là ta tại trong hỗn đồn, khi chết ba ngàn đại đạo hỗn đồn chí bảo. Ta mỗi chém giết một cái hỗn độn ma thần, tảo hóa ma thần liền thôn phệ những này ma thần đại đạo. Dần dà, tảo hóa Ngọc Điệp liền xuất hiện khí linh, cái này khí linh mặc dù không mạnh, nhưng là ẩn chứa cái này vô số ma thần oán niệm. Dù sao tảo hóa Ngọc Điệp thôn phệ ma thần đại đạo thời điểm, không thể tránh khỏi thôn phệ một tia thần niệm. Vì vậy, tảo hóa Ngọc Điệp khí linh tâm tính phức tạp, nhưng là tại ta trước mặt không dám xuất hiện. Đợi ta mở trong hồng hoang, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, khí linh liền dung nhập thiên đạo bên trong. Ta phát hiện đằng sau, đem tạo hóa ngọc điệp khí linh cho thanh trừ, càng đem khí linh linh trí cho xóa đi. Biết ta xem thường hỗn độn ma thần đối với ta oán niệm, vậy mà để tạo hóa ngọc điệp khí linh khôi phục, có thể nói Hiện tại đoạt xá hồng quân thiên đạo ý chí, chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh. Mà thiên đạo thì là ta lúc đầu sáng tạo quản lý hồng hoang quy tắc. Bàn cổ trầm rãi nói đến, lăng thiên cũng hiểu biết cái gì là thiên đạo ý thức, cái gì là thiên đạo. Nói đúng ra, thiên đạo ý thức chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh, cũng là hội tụ vô số hốn đồn ma thần oán niệm, thậm chí mang theo hốn đồn ma thần đặc điểm tưởng tượng đoạt xá hồng quân đằng sau diễn hóa cái kia hé mở mặt thú đơn giản chính là cái gì đặc điểm đều có một viên con mắt bên trong ẩn chứa không ít con mắt nhiều loại con mắt khuôn mặt ẩn chứa lân phiến cũng là đủ loại xem ra đây đều là hỗn độn ma thần đặc điểm giờ phút này lăng thiên biết được thiên đạo ý chí lai lịch lập tức nhìn chăm chú bàn cổ tiếp tục hỏi thăm. Ngươi đến tổt cùng chết hay không, ngươi đã đi đâu? Bàn cổ cười khẽ, tiếp tục nói ra. Con của ta, hề. Ta tự nhiên không chết, ta bất quá là đã vượt ra. Cách này lớn như vậy hỗn đồn, vèn vèn một cách lồng giam. Đi đến đại đạo chi cảnh cũng đã là đỉnh điểm. Muốn tiến thêm một bước, liền cần siêu thoát, siêu thoát cách này hỗn đồn tựa như ngươi muốn siêu thoát, ta trói buộc một dạng. Hỗn nguyên thập nhị trọng thiên đạo lục trọng đại đạo tam trọng. Cách này khoảng chừng trong hỗn đồn tu luyện, tu luyện chính là nguyên thần cùng nhục thân. Ta đã từng nhục thân tu luyện to lớn đạo tam trọng, nguyên thần cũng tu luyện tới đại đạo tam trọng. Theo lý mà nói, ta đã vô địch hỗn đồn. Biết gặp được một người, hắn đem ta đánh bại lần thứ nhất chúng ta đại chiến kéo dài đến vô số nguyên hội, lần thứ hai vẹn vẹn tiếp tục mấy cái nguyên hội, lần thứ ba vẹn vẹn tiếp tục mấy ngàn năm. về sau ta biết được hắn là một cái siêu thoát giả, muốn đánh bại ta chỉ cần mấy chiêu. siêu thoát giả xa xa không giống với đại đạo chi cảnh, bọn hắn đã siêu thoát đại đạo, tự thành một đạo. loại này đạo là siêu thoát ba ngàn đại đạo bên ngoài tồn tại. Có thể nói bọn hắn chính là chân chính đại đạo, chính bọn hắn đều có thể diễn hóa một cây hỗn độn. Ta biết được siêu thoát giả đằng sau, liền hướng về siêu thoát. Nhưng là luôn luôn nghĩ không ra biện pháp, cuối cùng ta mở hồng hoang, mình đại đạo tam trọng thiên nhục thân diễn hóa toàn bộ hồng hoang sinh linh. Ta nguyên thần cũng là tán loạn, biết ta chân linh xuất hiện thời điểm. Ta mới hiểu hết thảy đều là hư ảo, cái gì nguyên thần, cái gì nhục thân, chỉ cần ta chân linh vĩnh tồn, ta chính là vô địch. Ta lấy mình chân linh siêu thoát, lính ngộ siêu thoát chi cảnh tiến vào siêu thoát. Ta đã vượt ra mảnh này hỗn độn, tiến vào một mảnh lính vực mới. Còn nơi đó là cái gì, ta hiện tại cũng không biết. Dù sao ta hiện tại vẹn vẹn tàn niệm chân linh hết thảy, ta hiện tại cũng không biết. Con của ta, ngươi là huyết mạch của ta bên trong có hy vọng nhất siêu thoát tồn tại. Ngươi bây giờ đã tại thoát khỏi ta đối với ngươi ảnh hưởng. Một khi ngươi thoát khỏi, ngươi liền có thể trở thành giống như hốn đồn ma thần tồn tại. Ta cái khác huyết mạch căn bản cũng không có siêu thoát hy vọng. Cái kia 12 cái hài tử hiện tại đối với ta không dám có nửa điểm bất kính. Ba cái kia nguyên thần càng là dung hợp hốn đồn ma thần oán niệm. Mất đi siêu thoát tư cách Lăng thiên nghe vậy tưởng như nghe được một cái từ đại chủ đề Siêu thoát giả đây là một cái gì tồn tại Đại đạo tam trọng thiên bàn cổ đều bị hắn mấy chiêu đánh bại Bàn cổ cũng đã vượt ra thoát khỏi nguyên thần Thoát khỏi nhục thân vẹn vẹn lấy chân linh siêu thoát Chân linh vĩnh hằng sao Lăng thiên hai mắt nhíu lại trong lòng tự lẩm bẩm Lần nữa nhìn chăm chú bàn cổ. Ngươi xuất hiện ở đây, muốn làm gì? Bàn tổ cười khẽ. Ta sẽ ngươi kêu gọi tới, vẹn vẹn đem chuôi kiếm này cho ngươi, còn có cái này ẩn chứa ta minh mông sinh cơ ngọc tuổi nước suối cho ngươi. Lấy nước suối minh mông sinh cơ thanh trừ trong cơ thể ngươi mạnh huyên dung hợp vu tộc huyết mạch tạp chất. Chuôi kiếm này chính là sử dụng bốn tộc vô tận sinh linh thi cốt cùng linh hồn diễn hóa. Một thanh này tràn ngập tử khí cùng oán khí tiên thiên trí bảo. Sinh tử luôn hồi đối ngươi tương lai có trợ giúp Lăng thiên trầm mặt, lần nữa nhìn về phía bàn cổ cũng không biết nói cái gì. Bất quá nội tâm đề phòng đã buông xuống một tia. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Diu.chuyện.org Chương 426. Siêu thoát ra Kiếm là thần kiếm, là Tiên Thiên Chí Bảo. Lăng Thiên đã từng liền kiếm khuyết một kiện tính công kích Tiên Thiên Chí Bảo, bây giờ bàn cổ Tàn Niệm lại đưa cho Lăng Thiên một thanh công kích chí bảo. Bàn cổ ngậm lấy mỉm cười hiền hòa, tiếp tục nói ra: "Ta mặc dù không biết bên ngoài hỗn độn là cái gì thế giới, nhưng là có thể cảm giác được bọn hắn tràn ngập minh mông chém giết." có lẽ hỗn nguyên chi cảnh ở nơi nào vẹn vẹn một con kiến hôi ta hy vọng ngươi có thể siêu việt cách này hỗn độn trở thành một cách siêu thoát giả thần kiếm rơi xuống lăng thiên lòng bàn tay phát ra một vòng thanh lương nhìn cái này rất xưa cũ nhưng là lăng thiên biết được cái này trường kiếm ẩn chứa cái này cái gì đây là bốn tộc vô tận sinh linh tàn hồn cùng vô tận thi cốt diễn hóa một thanh kiếm Kiếm này cũng coi là tử vong đại đạo hội tụ, tràn ngập minh mông tử khí. Bất quá bàn cổ ngạnh sinh sinh dựa vào mình diễn hóa suốt sinh cơ, đem kiếm này tử khí lấy sinh cơ phong ấm, diễn hóa hình thành như thế một thanh tiên thiên trí bảo. Lăng thiên nhẹ nhàng đụng vào kiếm này trong đó cấm chỉ tất cả đều biến mất, đây cũng là tự động nhận chủ. Nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, cái này hư không tửa như đậu hũ trực tiếp bị thần kiếm đâm xuyên lăng thiên tán thường tốt một thanh tiên thiên trí bảo bàn cổ thì là nói ra kiếm này có thể nương theo ngươi giết chóc không ngừng thôn phệ tử khí cùng sinh cơ không ngừng tăng cường có lẽ tiến hóa thành hỗn độn trí bảo cũng chưa hẳn không thể kiếm này cũng có thể giúp ngươi lính ngộ sinh từ đại đạo thoát khỏi bàn cổ huyết mạch trói buộc ngươi bây giờ tu luyện không gian cùng thời gian cố nhiên cường đại nhưng là tu luyện không chỉ là lính ngộ hoàn toàn chính là một loại sinh mệnh tiến hóa ta cuối cùng lấy chân linh siêu thoát chính là sinh mệnh cấp độ một loại tiến hóa sinh mệnh cấp độ thứ này không phải xem bọn hắn tư chất mà là xem bọn hắn sinh mệnh tỷ như hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên sinh linh chính là một cách chinh lịch Cách trinh lệch này có thể theo không ngừng tu luyện để cho mình huyết nhục tiến hành thoát biến cũng có thể hóa thành tiên thiên sinh linh. Cách này cùng loại hậu thiên linh bảo, hóa thành tiên thiên linh bảo một dạng. Tiên thiên sinh linh cùng hỗn độn sinh linh lại là một cách trinh lệch. Cách trinh lệch này không chỉ có thể hiện tại cường đại, càng là thể hiện tại sinh mệnh cấp độ bên trên. Có lẽ ngươi bây giờ nghe không hiểu, nhưng là ngươi không ngừng lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Ngươi liền sẽ minh ngộ Coi ngươi lấy nhục thân của mình Không ngừng đề cao mình sinh mệnh cấp độ Diễn hóa hình thành hỗn độn chi thể Nhục thể của ngươi cũng liền siêu thoát Bàn cổ huyết mạch chói buộc Còn nguyên thần siêu thoát Liền cần lĩnh ngộ mình đại đạo Cái này đại đạo là ngươi một mình sáng tạo đại đạo Không đồng ý ba ngàn đại đạo tồn tại Còn như thế nào sáng tạo Cái này cần chính ngươi đi phát hiện Lăng Thiên nghe bàn cổ kể ra, trong lòng đối với sau này tu luyện đã có chút minh ngộ. Nhục thân muốn siêu thoát, liền cần không ngừng tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ, sau đó tiến hành thoát biến, siêu việt mình huyết mạch hạn chế. Nguyên thần muốn siêu thoát, liền cần lĩnh ngộ mình đại đạo. Loại này đại đạo độc lập 3000 đại đạo bên ngoài, siêu việt bất luận cái gì đại đạo, mới có thể tiến hành siêu thoát. Lăng thiên mang theo cảm tạ nhìn chăm chú bàn cổ. Đa tạ. Ha ha. Bàn cổ cười to, sau đó mang theo một tia vui mừng. Không cần cảm tạ, ngươi vốn chính là ta dòng dõi, ta hiện tại bất quá là tiến hành một cách phù thân trách nhiệm, chỉ điểm mình hài tử. Ngươi thật rất không tệ, chặt đức bất chu sơn, cũng coi là trên tinh thần siêu thoát bước đầu tiên tiếp tục cố gắng đi. Ta sẽ lấy cuối cùng sinh cơ. Hóa thành chuôi này sinh tử kiếm khí linh. Nếu như đối phó tạo hóa ngọc điệp khí linh, liền sử dụng kiếm này, liền có thể tiêu diệt nó. Dứt lời, bàn cổ tàn hồn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng sinh tử kiếm. Lăng thiên thì là ngăn cản. Đây là ngươi sau cùng tàn hồn, nếu là hóa thành khí linh, chẳng phải là liền không tồn tại nữa. Lăng thiên giờ phút này có chút chờ mong, một cái còn sống bàn cổ tuyệt đối so với một cái chết đi bàn cổ tới trọng yếu. Nếu như cái này bàn cổ không có một chút tác dụng nào, ngược lại hạn chế mình, lăng thiên liền sẽ đem hắn xóa đi. Lăng thiên đem bàn cổ ý thức xóa đi chính là nguyên nhân này. Hiện tại xuất hiện một cái tàn hồn có thể cùng lăng thiên đối thoại tàn hồn. Lăng thiên cũng không muốn để hắn biến mất. Một cái còn sống bàn cổ, biết được hỗn độn vô số, những tin tức này đối với Lăng Thiên tới nói có trợ giúp lớn lao. Cũng tỉ như Lăng Thiên một mực không biết thiên đạo ý thức đến tổ cùng là cái gì, hiện tại mới hiểu đây chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh càng là dung hợp vô số ma thần tử vong đằng sau oán niệm hóa thành khí linh. Bất quá bàn cổ bay tới trực tiếp dung nhập sinh tử kiếm, Lăng Thiên căn bản cũng không có thể ngăn cản. Lăng thiên lắc đầu bất quá lại nhìn xem sinh tử kiếm chuyện đến lời nói. Ta sẽ không chết, hồng hoang bất diệt, ta sẽ không phải chết. Cái này trong hồng hoang ta ở khắp mọi nơi. Không lâu sau đó, chúng ta còn biết gặp lại. Lời này rơi xuống, sinh tử kiếm lập lòe quang mang này, lập tức tràn ngập minh mông sinh cơ, sau đó. Ứng về Lăng thiên mãnh liệt cái này mãnh liệt sinh cơ, để Lăng Thiên không nhịn được đi thẳng về phía trước. Phanh. Lăng Thiên trực tiếp rơi vào cái này nước suối bên trong, đây là bàn cổ xương sống diễn hóa minh mông nước suối, trong đó tràn ngập vô tận sinh cơ. Giờ phút này, Lăng Thiên yên lặng tại sinh cơ truyền thủy bên trong, vô tận sinh cơ mãnh liệt xông vào Lăng Thiên thể nội. Lăng Thiên tế bào thôn phệ những này sinh cơ, không ngừng tiến hành thoát biến. Chính như bàn cổ lời nói, nhục thân muốn siêu thoát, chính là không ngừng tiến hóa, sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Giờ khắc này, lăng thiên huyết nhục, xương cốt, cốt tủy. Mỗi một khỏa tế bào tựa như khu cạn sa mạc, ngay tại thôn phệ phiêu bạc mưa to. Tế bào không ngừng tăng cường, trước kia một cái tế bào có thể bột phát gấp 10 lần lực lượng, hiện tại có thể bột phát gấp trăm lần. Tế bào lực phòng ngự cũng là tăng cường gấp trăm lần. Dày đặc tế bào hội tụ dung hợp, xương cốt cũng không ngừng cường hóa. Rốt cuộc tại mấy năm đằng sau, lăng thiên huyết nhục phát sinh biến hóa trực tiếp truyền đến minh mông oanh minh. Oanh! Thiên địa uy áp trực tiếp từ hoang đảo hướng về lan tràn khắp nơi. Cách này uy áp không lớn, nhưng là ngưng trọng vô cùng. Phạm vi không rộng, nhưng là cường hoành vô cùng. Tử tiêu cung thiên đạo ý thức cũng chính là bàn cổ lời nói tạo hóa ngọc điệp khí linh. Hắn mang theo dữ tợn. Làm sao có thể cho, hắn vậy mà nhục thân đột phá hốn nguyên chi cảnh. Không sai, lăng thiên chính là nhục thân tiến vào hốn nguyên chi cảnh đến từ sinh mệnh cấp độ tiến hóa. liền giống với một cái vẹn vẹn có thể còn sống trăm năm người, giờ phút này có thể còn sống ước vạn năm. Đây chính là tranh lịch. Đây chính là sinh mệnh thoát biến Lăng thiên đứng tại nước suối bên trong Chầm rãi mở hai mắt ra Cảm giác thể nội ẩn chứa minh mông năng lượng Nói Đây chính là hốn nguyên chi cảnh nhục thân Đây chính là sinh mệnh cấp độ đề cao sao Loại biến hóa này ta đã nhớ kỹ Sửa sang một chút Liền sẽ hóa thành luyện thể chi pháp Ha <cười> ha Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.com.sg chương bốn trăm tam tiên đào sinh mệnh tiến hóa lăng thiên thể nội ẩn chứa minh mung sinh cơ một giọt máu chính là một loại thiên địa bảo tài có lẽ lăng thiên một giọt máu có thể làm cho một phạm nhân trở thành kim tiên có thể nói Lăng Thiên hiện tại chính là một người hình thiên địa bảo tài tuyệt đối bị vô số người thăm dò. Bất quá! Dám trêu chọc Lăng Thiên đâu? Lăng Thiên nhìn chăm chú đã khô cạn nước suối, đây là bàn cổ đem bất chu sơn bên trong tinh hoa rút ra, diễn hóa cái này uong sinh cơ tuyển thủy. Không phải Lăng Thiên căn bản chém không đứt bất chu sơn. Nhớ tới, Lăng Thiên vẫn còn có chút tự đại. Lúc trước coi là mượn nhờ tích lũy vô tận sát khí cùng sát cơ, có thể đem bất chu sơn chặt đứt. Hiện tại mới hiểu nếu như không phải bàn cổ tàn hồn, sớm đem bất chu sơn khí tức ngưng tụ, bất chu sơn can bàn đứt gãy không được. Vẹn vẹn còn lại một bát sinh cơ tuyển thủy, lăng thiên lấy ra một viên hồ lô. Cách này hồ lô vốn là càn khôn lão tổ bản sinh linh bảo, tên là tạo hóa hồ lô. Cái này hộ lô là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thai ngén tạo hóa chi khí, hiện tại gánh chịu cái này nước suối vừa vặn. Đem nước suối chứa vào, Lăng Thiên trực tiếp đi ra cái sơn động này. Vừa mới xuất hiện tại trên hoang đảo, liền thấy lúc đầu hoang vu hòn đảo, trong nháy mắt chim hót hoa nở, càng là diễn dịch một cách đại trận. Cái này dù sao gánh chịu lấy sinh cơ tuần thủy, coi như không có, vẹn vẹn dư lưu khí tức cũng sẽ để nơi đây hóa thành tiên thiên phúc địa lăng thiên đi tới giữa thiên địa liền truyền ra minh mông oanh minh đã thấy thiên địa kim quang lập lòe, tường vân hiện ra lập tức thiên đạo ý thức cũng chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh lời nói truyền đến bản tòa hồng quân bây giờ đã thành tựu hỗn nguyên thiên đạo bây giờ tại tam thập tam ngoại thiên tử tiêu cung bên trong giảng đạo thu đồ để ba ngàn người có duyên đến đây lời này rơi xuống truyền vang toàn bộ hồng hoang. Lăng Thiên đứng ở nơi đó nói: giảng đạo sao? đáng tiếc giảng thuật Thiên đạo đối với một chút tâm tính cao ngạo tồn tại tuyệt đối sẽ lựa chọn đại đạo. Lăng Thiên đã sớm biết được Thiên đạo ý thức mục đích, liền tại mình ba lần giảng đạo bên trong, không ngừng kể ra đại đạo cùng Thiên đạo khác nhau. Hiện tại trong Hồng Hoang cơ bản mỗi cái sinh linh đối với Đại Đạo cùng Thiên Đạo có nhiều lấy phân chia. Đại Đạo khó tu, lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên Đạo dễ tu, nhưng lại có chừng mực. Ngang nhau cảnh giới, Đại Đạo tu sĩ chiếm thượng phong. Những này toàn bộ Hồng Hoang cũng biết, nhưng là lựa chọn như thế nào hay là xem chính bọn hắn lựa chọn. Nếu là lúc trước, Lăng Thiên bao nhiêu sẽ quấy rối Bởi vì lăng thiên không muốn thiên đạo ý thức có thể khôi phục, bây giờ chính là không thèm để ý chút nào. Thiên đạo như thế nào đã sớm không vào lăng thiên mắt, từ bàn cổ nơi này biết được không ít, tự nhiên không nhìn cái này thiên đạo. Nhất là thu hoạch được sinh tử kiếm, lăng thiên có có thể giết chết thiên đạo năng lực. Lăng thiên nhìn chăm chú thương thiên, nói trước hết vú béo có lẽ ẩn chứa vô số đại đạo tạo hóa ngọc điệp khí linh đối với ta đại đạo tu hành có trợ giúp lăng thiên nói một mình nói lập tức nhìn cách này mỹ lệ đảo nhỏ trong nháy mắt toàn bộ hồng hoang lâm vào sôi trào từ khi thiên đạo ý thức truyền ngôn xét tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài giảng đạo liền dẫn tới vô số người Trong hồng hoang cơ bản tất cả mọi người biết được đại đạo cùng thiên đạo khác nhau. Nhưng là cũng sẽ dẫn tới vô số người chấn động, dù sao cái này hồng quân trong mắt bọn hắn cũng là một cái chứng đạo hốn nguyên tồn tại. Một chút đại năng cảm thấy coi như không tu luyện thiên đạo cũng muốn đi nghe một chút. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc. Tiên đạo không so được đại đạo, nhưng là cũng có thể tham khảo một hai. Một số người thì là ôm tu luyện thiên đạo ý nghĩ, dù sao thiên đạo dễ dàng tu luyện. Tại không có tư chất, không có linh bảo, không có cái gì tài nguyên tình huống dưới, bọn hắn tu luyện đại đạo xa xa khó vời, còn không bằng lựa chọn tu luyện một chút thiên đạo. Vì vậy, toàn bộ hồng hoang xôi chào, vô số người hướng về Tam thập Tam thiên chi ngoại bay đi. Đối với bọn hắn tới nói, nghe đạo cũng phải đoạt vị trí. Vô số đại năng bay về phía thiên ngoại thiên, đỉnh lấy linh bảo, liền trực tiếp xông vào trong hỗn đổn. Vẹn vẹn ba ngàn người, đối với bọn hắn tới nói, thật đúng là cần tranh thủ thời gian. Lăng thiên đối với cách này không thèm để ý chút nào, trước kia địch nhân lớn nhất là Hồng Quân. Nhưng là Lăng thiên siêu Việt Hồng Quân, bỏ xa Hồng Quân. Những năm này địch nhân lớn nhất là thiên đạo ý thức, nhưng là biết được lai lịch của hắn cũng tìm tới khắc chế biện pháp của hắn. Vì vậy thiên đạo ý thức, lăng thiên cũng không để trong lòng. Hiện tại lăng thiên vẹn vẹn chú trọng mình tu luyện từ bàn cổ nơi đó mặc dù không được đến cái gì cụ thể con đường tu luyện, nhưng là cũng hiểu biết đường hướng tu luyện. Đứng tại cái này chim hót hoa nở đảo nhỏ, ngầm lấy cười. Có ý tứ... Đã thấy lăng thiên bốn phía, còn quấn ba đám mây. Cái này đám mây một xanh, một lam, một tím. Ba loại đám mây trong này chơi đùa, còn quấn lăng thiên xoay tròn, ẩm ẩm để lộ ra vui vẻ ý tứ. Đây là ba cách khai linh trí đám mây, hiện tại lăng thiên toàn thân phát ra minh mông sinh cơ, khiến cái này đám mây không tự chủ được rơi xuống lăng thiên nơi này. Lăng thiên nhẹ nhàng đụng vào cái này đám mây tựa như dòng nước một dạng chậm rãi vần quanh Lăng thiên. Lăng thiên bấm ngón tay tính toán, lại mang theo may mắn. Thì ra là thế, cái này đảo đã hóa thành tiên thiên hòn đảo, tên là Tam Tiên Đảo. Các ngươi cái này ba cái đám mây chính là hậu thế Tam Tiêu. Có ý tứ, có ý tứ không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này vậy mà hóa thành tam tiên đảo vốn chính là bất chu sơn rơi xuống một khối sau đó bởi vì bàn cẩu nguyên thần nguyên nhân hóa thành một cái hoang đảo. bất quá bàn cẩu nguyên thần hóa thành sinh tử kiếm khí linh còn sinh cơ tuyền thủy cũng bị lăng thiên thôn phệ còn sót lại một tia thoải mái hòn đảo nhỏ này càng làm cho linh khí tràn ngập hòn đảo nhỏ này hóa thành cách này có thể so với côn luân sơn phúc địa. Bất quá đảo này cũng trực tiếp hiện ra ba cái sinh linh, lại là hậu thế tam tiêu. Lăng thiên tay áo hất lên. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa sau này liền đi theo ta đi. Ba cái đám mây mặc dù có linh trí, nhưng là hiện tại vẻn vẻn có ba tuổi tiểu hài một dạng. Trực tiếp hóa thành ngọc hoàn, rơi xuống lăng thiên chỗ cổ tay. Tiếp xúc lăng thiên, các nàng liền có thể hấp thu cái này nồng đậm sinh cơ. Lăng Thiên cười khẽ, trực tiếp xé sách hư không, hướng về đảo bên ngoài bay đi. Trong nháy mắt, Lăng Thiên tại cách này Đông Hải chi địa du lịch trăm năm, trong vòng trăm năm phát hiện không ít đảo nhỏ. Tin đồn gì Kim Ngao đảo, Phương Trượng đảo, Phù tang đảo, những hòn đảo này đều tại Lăng Thiên thu hoạch bên trong. Bây giờ, Lăng Thiên lần nữa sáng lâm một cách đảo nhỏ. Đây chính là trong đồn đãi bồng lai đảo, cũng chính là hỗn đồn mảnh vỡ rơi xuống trong hồng hoang, diễn hóa đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này không thuộc về hồng hoang, lại dung nhập hồng hoang. Có thể che lấp thiên cơ. Cũng không tính được tới hắn ở nơi nào. Liền xem như thiên đạo ý thức cũng giống như vậy, tính không ra bồng lai đảo ở nơi nào. Lăng thiên tại Đông Hải du lịch trăm năm cơ bản đem chọn cách Đông Hải đi khắp. Cuối cùng tìm tới Bồng Lai Đảo, Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục, Tác giả Thiện Mộ Lưu Thương, Thực Hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 428, Hoàng Trung Lý, Bồng Lai Đảo, Hồng Hoang Phúc Địa. Trong Hồng Hoang có không ít Phúc Địa. Nhưng là luận xếp hạng, bồng lai đảo cũng coi như một trong số đó. Xếp hạng thứ nhất, chính là thiên đình. Từ khi Lăng Thiên đem bất Chu Sơn dung nhập thiên đình, đem ban đầu phương Tây chi địa dung nhập thiên đình. Hiện tại thiên đình có sáu đầu tổ long mạch, linh khí rồi rào, xếp tại hồng hoang đệ nhất. Xếp hạng thứ hai, chính là Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn liên miên vô số bên trong. Linh khí rồi rào cũng coi là hồng hoang thứ hai thần Sơn. Xếp hạng thứ ba chính là không chu toàn chi địa. Nơi này trước kia có bất chu Sơn chính là đệ nhất phúc địa, nhưng là hiện tại bất chu Sơn rời đi còn sót lại tiểu Sơn Phong cũng coi là một cái phúc địa. Xếp hạng thứ tư chính là bồng lai đảo. Đảo này không phải bàn cổ diễn hóa, là hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa hòn đảo. Trong đó còn tràn ngập hỗn độn chi khí. Bây giờ, Lăng Thiên liền đứng tại Bồng Lai đảo phía trên, cảm thụ cái này linh khí nồng nặc, đắc màu hỗn độn khí tức. Lăng Thiên đối với xu đãng ba cái đám mây. Nơi này có hỗn độn chi khí trải qua vô số năm lắng đọng, tựa như dịu dàng ngoan ngoãn linh khí. Thôn phệ đối với các ngươi có chỗ tốt. Bây giờ, ba cái đám mây đã có mười mấy tuổi linh trí trực tiếp hướng về bồng lai đảo bên trong bay đi thôn phệ nơi này mênh mông linh khí. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói. Hồi lâu không đến hồng hoang đột nhiên xuống tới cơ duyên thật sự là nhiều. Đông Hải dẫn dắt ta đến, không chỉ là tam tiên đảo còn có cái này bồng lai đảo. Ra đi, loại này hòn đảo hẳn là dựng rục sinh linh. Lời này rơi xuống trong ánh mắt hiện ra một cây to lớn cây ăn quả Cách này cây ăn quả sắc mặt tang thương, khắc họa tại vỏ cây bên trên Cây ăn quả cười khẽ, nói Không hổ là bàn cổ huyết mạch, có thể cảm ứng ta tồn tại Lăng thiên nhìn chăm chú cách này cây ăn quả Nhìn xem cây ăn quả kết xuất vàng ấm ánh trái cây Hoàng Trung Lý tự nhiên là tiên thiên linh căn đứng đầu Không thể không nói Lăng thiên cũng có chút kinh ngạc. Từ tam tiên đảo xuất hiện, liền cảm ứng được cái này đông hải bên trong còn có cái này một tia như có như không kêu gọi trong lòng càng là mang theo một vòng xúc động. Loại này xúc động, không giống tìm tới bàn cổ xúc động, mà là một loại cơ duyên xúc động. Vì vậy, lăng thiên tại đông hải du Đãng không thiếu niên tìm tới không ít đồ tốt, sau đó xác định tim đập nhanh phương hướng lại tới đây. Không nghĩ tới, nơi này là bồng lai đảo, la lên mình lại là Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý là thập đại linh căn chi thủ tương truyền này cây một nguyên hội vừa mở hoa, một nguyên hội một kết quả, một nguyên hội vừa thành thục, một nguyên hội mới có thể dùng ăn. Kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen, nó quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả phía trên đều có, Hoàng Trung, hai chữ Thần tiên nếu là ngửi một chút hương hoa nhưng phải vạn năm đạo hạnh, nếu là có hạnh ăn một viên trái cây có thể trong nháy mắt trở thành đại la kim tiên. Hoàng Trung Lý tang thương vỏ cây, hiện ra khuôn mặt, ha ha cười. Không sai, ta chính là Hoàng Trung Lý, cũng là la lên ngươi tồn tại. Cách này trong hồng hoang, chứng đạo hỗn nguyên người, vẻn vẹn ngươi lăng thiên một người. Nhất là thân thể ngươi cũng tiến vào hỗn nguyên chi cảnh, uy áp sinh ra để cho ta xúc động. Đưa ngươi gọi, xin không nên phiền lòng. Lăng thiên im lặng gật đầu, đi hướng trước, nhìn chăm chú Hoàng Trung Lý. Ngươi gọi ta đến đây làm cái gì? Có vẻ như ta cùng ngươi không có cái gì liên hệ đi. Không. Giữa chúng ta có liên hệ, hoặc là nói thập đại linh căn có liên hệ chúng ta có thể cảm ứng lẫn nhau tồn tại coi ngươi cùng phù tang thủ đại chiến thời điểm chúng ta linh căn liền có thể cảm ứng được ngươi tồn tại coi ngươi cùng nguyệt quý thủ nói chuyện với nhau thời điểm chúng ta cũng có thể cảm ứng ngươi tồn tại ngươi rất mạnh nguyên thần tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên nhục thân cũng tiến vào hỗn nguyên nhất trọng thiên vừa vặn ngươi còn tại đông hải ta liền đưa ngươi tìm tới Không phải ta liền thật vô dụng bất kỳ vi vọng gì Hoàng Trung Lý nói càng là mang theo một vòng bi Lăng thiên chậm rãi đi lại Nhìn chăm chú cái này bồng lai đảo Đối với Hoàng Trung Lý lời nói có chút minh ngộ Thập đại linh căn bên trong Ta lại là cùng nguyệt quế thổ có không ít giao lưu Bất quá ngươi đây là muốn làm cái gì Chẳng lẽ ngươi nghĩ hóa hình ra đến Lăng thiên cũng không nghĩ ra hoàng trung lý có hay không cái khác mục đích, nghĩ đến cũng chỉ có mục đích này. Tiên thiên linh bảo cố nhiên cường đại, nhưng là khó mà hóa hình. Nguyệt quế thủ mặc dù là thiên đạo chi cảnh, nhưng là người ta vẹn vẹn làm một cái tây, luận công kích còn không có lăng thiên cường đại, đương nhiên phòng ngự cũng kinh khủng. Phù tăng một bị lục áp đoạt xá, hiện tại đã mất đi đại bộ phận bản nguyên căn bản không thể hóa hình. Cách khác mấy cái linh căn bàn đảo thủ đoán chừng tại thiên đảo ý thức nơi đó. Bộ đề thủ bởi vì hội tụ toàn bộ phương Tây khí vận mới có thể hóa hình mà ra. Nhân sâm quả thủ cũng không thể hóa hình mà ra, liền đem linh trí của mình rót vào trái cây, sau đó dung hợp đại địa hóa hình chấn nguyên tử thân thể tiên thiên linh căn nhục thân. Cái khác Linh Căn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hóa hình khả năng cho cái này Hoàng Trung Lý muốn hóa hình tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Giờ phút này, Hoàng Trung Lý cũng là nhẹ gật đầu. Linh Căn khai Linh Trí cũng khó khăn, hóa hình càng là khó càng thêm khó. Ta mượn nhờ cái này bồng lai đảo mới có thể tùy tiện khai Linh Trí, nhưng là muốn hóa hình liền vô cùng khó khăn. Vốn chính là linh căn đứng đầu, một viên trái cây liền ẩn chứa một loại đại đạo, sau khi thôn phệ liền có thể để một phàm nhân trở thành đại la kim tiên còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Loại này nhịp thiên năng lực để cho ta hạn chế trùng điệp. Vì vậy, mới tìm tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cho ta hóa hình. Hoàng Trung Lý nói thành khẩn, lăng tiên nhìn chăm chú Hoàng Trung Lý Tây ăn quả. Nhìn xem năng lượng ẩm chứa, không nhiều không ít, tuyệt đối có hỗn nguyên chi cảnh. Nhưng là bản thể càng mạnh, càng khó lấy hóa hình. Mà lại cái này bị hạn chế quá thảm rồi. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hoàng Trung Lý. Ngươi muốn hóa hình quá khó khăn, không phải thiên đạo đang áp chế ngươi, là ngươi đang áp chế mình. Ngươi vốn chính là tiên thiên sinh linh, nếu như tại trong hỗn độn hóa hình còn dễ dàng. Nếu như tại hồng hoang hóa hình, vừa xuất thế chính là hỗn nguyên chi cảnh. Cái này hoàn toàn vi phạm hồng hoang đại đạo. Đến lúc đó thiên đạo không áp chế ngươi, hồng hoang thiên địa cũng sẽ áp chế ngươi. Đây là bàn cổ chế định quy tắc. Cũng không thể phản kháng. T. Hoàng Trung Lý hít một hơi lãnh khí mới nói ra. Nguyên lai là bàn cổ định chế quy tắc. Ta nói làm sao hóa hình thời điểm trong lòng sẽ xuất hiện mình hóa hình chính là hủy diệt thời điểm. Kỳ thật lăng thiên cũng không biết, nhưng là cùng bàn cổ sau khi trao đổi mới biết được. Cái này hồng hoang thế giới bàn cổ sáng tạo coi như ý thức của hắn biến mất, nhưng là hắn chế đính quy tắc vẫn còn ở đó. Thiên địa này hay là dựa theo bàn cổ chế đính quy tắc phát triển. Tiên thiên linh căn phần lớn đều là trong hỗn độn hạt, giống rơi xuống hồng hoang, mặc dù là tiên thiên sinh linh, nhưng là nghiêm túc coi như hoàn toàn chính là hỗn độn sinh linh. Bọn hắn một khi hóa hình, liền có thể tiến vào hỗn độn tu luyện. Bàn cổ chế đính quy tắc, chính là hỗn độn ma thần không thể sinh tồn. Còn la hầu những này hỗn độn ma thần Hoàn toàn chính là mất đi hỗn đồn ma thần chi thể, vẹn vẹn còn lại hỗn đồn ma thần tàn hồn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 429. Hóa hình khó. Bồng lai đảo yên tĩnh im ắng Hoàng Trung Lý muốn hóa hình, tất nhiên bỏ hiện tại nhục thân cũng chính là hoàng trung lý bản thể. Tiên thiên thập đại linh căn cơ bản đều là hỗn độn hạt giống diễn hóa. Mặc dù sinh trưởng tại hồng hoang hóa thành tiên thiên linh căn, nhưng là bọn hắn bản chất hay là hỗn độn linh căn. Cái này hồng hoang thế giới, bản cổ quyết định quy tắc chính là hỗn độn ma thần không thể sinh tồn. Nếu như Hoàng Trung Lý lựa chọn lấy hiện tại thân thể hóa hình mà ra, tất nhiên sẽ tử vong. Hoàng Trung Lý thở dài, già nua ánh mắt nhìn trăm chú thương thiên. Ai? Bạn cổ quy tắc, đây chính là trong hồng hoang tiên thiên linh căn không thể hóa hình nguyên nhân sao? Đây là muốn đoạn tuyệt linh căn chi lộ. Hoàng Trung Lý cảm giác vô vọng, nhìn trăm chú thương thiên thở dài không ngừng. Làm một cách tiên thiên linh căn. Không thể hóa hình, mình bồi dưỡng trái cây, liền sẽ trở thành người khác đồ ăn. Thậm chí bị người khác phát hiện đều sẽ bị nuôi nhốt bắt đầu. Giờ phút này, Hoàng Trung Lý từ nội tâm bên trong phát ra thở dài, cảm giác bi. Lăng thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Không thể nói như thế, tiên thiên linh canh cũng có thể hóa hình. Thậm chí tiên thiên thập đại linh canh bên trong cũng có được hai người hóa hình. Nó một chính là bồ đề thủ tiên thiên canh kim linh căn hóa hình. Thứ hai chính là nhân sâm quả thủ, hóa hình trấn nguyên tử. Hoàng Trung Lý nghe vậy, ánh mắt ở đây giấy lên hy vọng. Chính như lăng thiên lời nói, tiên thiên linh căn hóa hình hoàn toàn chính là một loại gặp chắc trở, hồng hoang thế giới không cho phép bọn hắn hóa hình. Hoàn toàn bởi vì bọn hắn không phải trong hồng hoang sinh vật, bọn hắn đều là trong hỗn đồn hạt giống. Sau đó rơi xuống trong hồng hoang, diễn hóa hình thành tiên thiên linh căn. Nếu như thật sự nói bắt đầu, bọn hắn cũng coi là một loại đặc thù hỗn độn ma thần. Vì vậy tại trong hồng hoang không thể hóa hình mà ra. Nếu như Hoàng Trung Lý tại trong hỗn độn cũng có thể dễ như trở bàn tay hóa hình. Nhưng là Hoàng Trung Lý lại không thể rời bỏ trong hồng hoang, bởi vì hồng hoang dựng dục Hoàng Trung Lý Liền tựa như cây cối thổ nhứng Một khi rời đi thổ nhứng, liền sẽ khô héo, làm không tẩn thận chính là tử vong Không rời đi không thể hóa hình, rời đi có thể hóa hình lại tử vong Đây là một cái mâu thuẫn, Hoàng Trung Lý cũng không biết lựa chọn như thế nào Giờ phút này, Lăng Thiên lời nói để Hoàng Trung Lý dấy lên hy vọng Dù sao Lăng Thiên là bàn cổ huyết mạch càng là hỗn nguyên cường giả, đây đối với Hoàng Trung Lý tới nói cũng coi là một cách lớn lao hy vọng. Giờ khắc này, Hoàng Trung Lý trực tiếp nói ra. Nói cho ta biết. Nếu như ta có thể hóa hình mà ra, liền đem bồng lai đào tặng cho ngươi. Lăng Thiên nghe vậy cười khẽ, nói ta đã có được trong hồng hoang cường đại nhất phúc địa đối với ngươi cách này cách gọi là bồng lai đảo căn bản không có hứng thú không ngươi căn bản cũng không hiểu rõ bồng lai đảo đảo này bên trong ẩn tàng một đầu hỗn đồn linh mạch cách này hỗn đồn linh mạch có thể thôn phệ tiên thiên linh khí diễn hóa hỗn đồn linh khí đây đối với ngươi tu luyện có lợi ích to lớn dù sao hỗn đồn linh khí siêu việt tiên thiên linh khí mà lại cái này hỗn độn linh mạch sinh ra hỗn độn linh khí, như là tiên thiên linh khí một dạng dịu dàng ngoan ngoãn." Hoàng Trung Lý nói ra. Lăng Thiên hai mắt hiện ra âm dương song sắc, Nhật Nguyệt song đồng nhìn chăm chú hòn đảo này. Đã thấy đến trung tâm hiện ra một đầu màu hỗn độn linh mạch. Hoàng Trung Lý nói không giả, cái này bên trong thật là có một đầu hỗn độn linh mạch hỗn đồn linh mạch có thể không ngừng trưởng thành nếu như trưởng thành đảo hỗn đồn tổ long mạch vậy tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại lăng thiên hiện ra một vòng mỉm cười đang muốn kể ra hoàng trung lý tiếp tục nói ra không chỉ có như thế cái này hỗn đồn linh mạch về ngươi ta còn biết đem tất cả trái cây tặng cho ngươi những trái này ẩn chứa cái này đại đạo khí tức tùy ý một viên đều có thể giúp người lính ngộ đại đạo Đối với hoàng trung lý trái cây, Lăng Thiên tự nhiên biết rõ. Đây là một loại có thể làm cho phàm nhân trực tiếp trở thành đại la kim tiên tồn tại. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Kỳ thật tiên thiên linh căn muốn hóa hình, chủ yếu bỏ qua nhục thân của mình, đem nguyên thần rót vào tương xứng đồ vật, để sau liền có thể hóa hình. Thứ hai chính là chiếm cứ một phương khí vận, bộ đề thủ chính là như thế hóa hình mà ra. Hai loại phương pháp cũng là duy nhất phương pháp. Chấn nguyên tử từ bỏ mạnh cơ, cơ, bơ, cơ lớn tư chất, hóa hình mà ra, không phải hiện tại chấn nguyên tử cũng không thể hóa hình. Chuẩn đề không giống toàn bộ phương Tây chi địa vẹn vẹn còn lại hai cái tư chất cường đại người. Toàn bộ phương Tây khí vận hội tụ trợ giúp chuẩn đề hóa hình. Bất quá chuẩn đề cũng nhất định phải hoàn lại phần này nhân quả. Hoàng Trung Lý nghe vậy, trầm mặt một lát. Thôi được. Không hóa hình Trung Quy là chết. Qua chút năm bồng lai đảo liền sẽ xuất thí, ta không thể rời bỏ nơi này, liền sẽ trở thành người khác nuôi nhốt đồ vật. Còn không bằng hóa hình mà ra liều mạng cố gắng còn có thể chứng đảo hốn nguyên. Hoàng Trung Lý quyết định tiếp tục nói ra. Ta có một loại thiên phú thần thông có thể tiếp dẫn đại đạo càng là có thể hội tụ đại đạo theo thời gian trôi qua, ta hội tụ ra ba ngàn đại đạo, sau đó lấy ba ngàn đại đạo diễn hóa hình thành ba ngàn trái cây. còn ta bản thân thì là một loại tiếp nhận cùng ngưng tụ tồn tại, cho dù đối với đại đạo cũng có được lính ngộ, nhưng là nếu như lựa chọn hóa hình tốt nhất, tìm kiếm một loại không có bất kỳ cây gì đại đạo dấu vết linh vật, hoặc là tìm kiếm một loại hội tụ ba ngàn đại đạo linh vật. lời này rơi xuống. Lăng thiên cũng hiện ra một tia rượu dị. Cái này Hoàng Trung Lý Thiên Phú cũng quá kỳ lạ đi, có thể tiếp dẫn ba ngàn đại đạo, sau đó thai nghén hình thành trái cây. Trách không được cái này Hoàng Trung Lý được xưng là tiên thiên linh căn đứng đầu. Nhất là cái này Hoàng Trung Lý cây ăn quả, phàm nhân ăn, liền sẽ trực tiếp lính ngộ đại đạo, sau đó ẩn chứa pháp lực để hắn trở thành một cái đại la kim tiên cho dù đối với đại đạo lính ngộ có chút không thành thục, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lăng Thiên lắc đầu nói ra, hội tụ ba ngàn đại đạo cũng liền tạo hóa ngọc điệp, không có ba ngàn đại đạo vết tích, nhưng lại là cường đại linh vật, cái này cũng không tốt tìm kiếm. Người muốn hóa hình thật đúng là không phải bình thường khó. Lăng Thiên giờ phút này đã muốn rời khỏi nơi này, vẻn vẹn mấy câu thu hoạch được Hoàng Trung Lý vô số tuế nguyệt thai ngén ba ngàn cái trái cây cùng bồng lai đảo hỗn đổn linh mạch. Còn tù khốn Hoàng Trung Lý, Lăng Thiên còn không có ý định này. Hoàng Trung Lý có thể lấy ba ngàn đại đảo thai ngén trái cây thai ngén một lần, liền sẽ không dựng dục. Hiện tại thu hoạch được ba ngàn khỏa trái cây, sau này thai ngén trái cây hiệu quả liền sẽ giảm xuống. Lăng Thiên muốn cái này cũng vô dụng. Rồi hãy nói hiện tại Hoàng Trung Lý còn không có nguyên thần tách rời tuyệt đối có hốn nguyên chi cảnh thực lực. Lăng Thiên cũng sẽ không bởi vì cái này treo chọc một cái hốn nguyên chi cảnh. Suy nghĩ một lát, Lăng Thiên đối với mặt đất bước ra một bước, lập tức xuất hiện một cái lối đi trực tiếp hướng về hốn đổn linh mạch rơi xuống thông đạo. Lăng Thiên vọt thẳng đi vào, trái tim bên trong hốn đổn chi khí phun trào sấn sắt cái này hỗn độn linh mạch. Hỗn độn linh mạch không có ý chí, vẻn vẹn có bản năng. Vì vậy lấy hỗn độn chi khí dẫn sắt, nó vọt thẳng tới, dung nhập Lăng Thiên thể nội, tiến vào Lăng Thiên trái tim. Lăng Thiên trái tim vốn chính là một cái không gian hỗn độn, trong đó ngay tại diễn dịch hỗn độn. Hỗn độn linh mạch tiến vào bên trong cũng có thể chiết xuất Lăng Thiên trái tim hỗn độn chi khí.